Sẽ có không biết bao nhiêu người phải chết dưới tay hắn Bọn họ có thể trốn đến đảo âm dương Nhưng những người khác thì sao Người của ba đại tông môn sẽ không trốn Lâm Trấn Kim phụ thân của Doãn Tử Trương Mặc dù vô cùng bất mãn với thủ đoạn xử sự, sự của Chiêu Thái Tông Nhưng nếu Chiêu Thái Tông có chuyện Ông nhất định sẽ không bằng quan đứng nhìn Lâm Trấn Kim gia nhập cuộc chiến Doãn Tử Trương tuyệt đối sẽ không thể không đếm xỉa đến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 Chu Chu cả kinh dừng lại động tác. Ngươi đã thấy được hư không toại hòa, đồ cúng tế thiên hòa đâu. Giọng nói lạnh lùng của đan đằng truyền đến. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 439, hãng tiên trận Chu Chu lấy ra đỉnh giả đã chuẩn bị từ trước. Qua, qua trước mặt đan đằng. Đan đằng còn chưa nhìn thấy rõ, ngọn lửa trên tế đàn trượt lay động.